các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không tôi có điều theo như những gì anh biết nhầm thiếu Hoài căn bản là một người cuồng công việc mỗi ngày cậu ta đều làm thêm giờ cho nên mới không rảnh để đi bận đến chuyện trường thân đại sự loại người cuồng công việc này cưới vợ bình thường chỉ có một mục đích chính là nổi dõi tông đường nghĩ đến đây đằng long lập tức từ bỏ chủ ý của mình bảo bối của anh là thiên thần thuần mỹ Con bé xứng đáng có được một người chồng thật sự ôn nhu và yêu thương nó hết mực. May mắn, y đằng lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ưu nhì còn đang ở bên Pháp. Phụ thân đại nhân dù sao chắc cũng đã không có tính toán âm mưu liên quan đến cả đứa con gái đang ở tận nước Pháp xa rồi này đâu nhỉ. Y đằng ra o nhi con đang o lý du sao chac cung se khong co lặng lẽ rời khỏi phòng xong, liền lập tức quen người tựa lương vào cánh cửa. Quần mặt make up, tinh tế, kỹ lưỡng. Bởi vì hương phấn mà đò bừng cả lên, tim đập hỗn loạn cầu hấp dần dập là anh, anh ấy chính là người mà cô đã tìm kiếm từ lâu. Nguyên nhân chỉ cần là một nhâm thiếu hoài ngũ quan tuấn sái, cùng với một thân nam tử hắn kiêu hãnh với khí chất lãnh đạo oai phong cũng đủ làm cho cô thật lâu không thể hoàn hồn, lại càng miễn bàn đến việc tập đoàn Lôi Phong, là tập đoàn đứng trong tháp 3 của châu Á. Nếu có thể gả cho nhâm thiếu hài thì sẽ chính là dấu chấm câu hoàn mỹ nhất cho sự nghiệp của cô cô và cũng là hạnh phúc lớn nhất trong kiếp này của cô Gia tộc Y Đằng là một trong những gia tộc có lịch sử lâu đời nhất Nhật Bản. Những người phụ nữ trong gia đình từ nhỏ nhất định phải trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc về lễ nghi. Thời gian vừa đến, liền theo sự an bài mà lập gia đình, ngay cả quyền lựa chọn đối tượng kết hôn cũng là không có. Bắt quá không phải không có ngoại lệ, chỉ là cực ít. Y Đằng chân lý tử tự hào, dùng thực lực để chứng minh mình, có khả năng vượt ra khỏi những cuộc hôn năm sắp đặt cho nên đã trở thành một trong số rất ít đó y đăng chân lý từ từ nhỏ đã muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ ghét nhất những cô gái được chiều chuộng suốt ngày chỉ biết ngắm hoa uống trà không ốm mà gen tốt nghiệp đại học cô lấy được bằng kế toán viên cao cấp cũng thuận lợi tiến vào công ty để mà phát triển bản thân nam rất đat cho nen đa tro thanh mot trong so rat it đo y đang chan ly tu tu nho đa muon tro thanh mot nguoi phu vừa mới hai mươi tám tuổi đã là phó giám sát phòng tài vụ nắm thực quyền Trở thành thần tượng được yêu thích và ngưỡng mộ Cũng như mục tiêu phấn đấu của tất cả chị em phụ nữ trong công ty Nhưng ở đằng sau cái vẻ dài đáng tự hào đó Chỉ có ý đằng chân lý tử tự ý thức được rằng Thật ra cô chỉ là cái thùng rỗng kêu to Với chức vụ hiện tại đã có một chút lực bất tòng tâm Cô biết mình đã chạm đến cực hạn Ở Nhật Bản lý do phổ biến mà phụ nữ từ bỏ công việc là kết hôn Nếu xem xét cẩn thận thì vào ở độ tuổi của cô Nhận kết hôn mà tạm thời rời cương vị công tác chính là cách hợp lý nhất. Ngẫm lại, những người đàn ông có gia thế môn đăng hộ đối với cô, nếu không phải đã ly hôn thì chính là những cậu ấm chuyên sống phóng túng hoặc là bị bi vo sinh làm cho cô vẫn không tìm được đối tượng kết hôn thích hợp. Chuyện từ chức lên cứ như vậy mà bị kéo dài, mà bây giờ cô rốt cuộc không cần phải để ý đến nữa. "Vào giám sát." "Vào giám sát y đằng à?" Y đằng chân lý tự giật mình phục hồi lại tinh thần liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của thư ký thiền sơn cô hoảng sợ bực mình nói chuyện gì chứ cô không sao chứ có phải là tim cảm thấy không khỏe không tôi thấy sắc mặt của cô rất là kém nha cô nói bậy bạ cái gì về hả tôi đang rất là khỏe nha y đằng chân lý tử tráng mắt liếc nhìn cô ấy một cái rồi lập tức nhanh chóng bỏ qua thư ký thiền sơn bị liềm thật là oan uổng cô thấy y đằng chân lý tử ôm ngực hô hấp sồn sập lại còn lưng sán vào cửa cong nhúc nhích Sắc mặt thì hồng lên một cách quỷ dị nên mới có thể quan tâm đến một chút chẳng lẽ cô làm như vậy là sai hay sao? Y đằng phụ nhân vận dụng kinh nghiệm tích lũy được hơn trong phòng 10 năm không ngừng luyện tập. Sau khi trải qua liên tiếp các trình tự phiền phức bà hài lòng nhìn lá trà màu xanh đích trong chén rồi dừng một tư thế tiểu tư khuê các tao nhã đem chán trà truyền đến cho con gái bảo bối của mình. Y đằng ưu nhi thẳng nhìn mỉm cười làm động tác nho nhã y hệt để tiếp nhận Nhưng chỉ trong thời gian dây lát, đã một hơi uống cạn. Ý đằng phu nhân sững sầu há mùm, cứng họng mãi đến một lúc lâu sờ mới cất lời. cat loi "Ô nhi à, cái này... Bà có một chút vô lực nói. Chả không phải là uống như vậy nha con. Ai nha, uống trà là để giải khát. Uống như thế nào chả là uống giống nhau ạ? Ý đằng ưu nhi vui sướng thở hát ra, tự tại bỏ lại chén trà xuống. Hai chân quỷ cứ một tí lại động đậy cuối cùng cặp đùi than dài tuyệt đẹp duỗi thẳng ra dùng hai tay xoa xoa bóp bóp để làm cho máu huyết lưu thông một chút thật là quá thoải mái nha cô cảm thấy phụ nữ nhật bản sở dĩ phổ biến có chân giống củ cải nguyên nhân chính là do phải quỳ quá nhiều y đăng phu nhân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.